Những ngày mưa Chú Hụt ơi, tắm mưa không? Tôi đứng trước ngõ xéo Chú thò đầu ra khỏi cửa sổ Đứng từ xa nhiệt Tôi thấy mặt chú đầy sâu Cái cảm giác to lớn khác thường chú cười khanh khách, chú lớn rồi, không tắm mưa nữa. Tại sao vậy? ờ, người lớn là vậy. nếu vậy thì cháu chẳng thèm lớn nữa. tắm mưa vui lắm, chú ra tắm đi. dù chú có tắm mưa, chú vẫn là người lớn. thôi được rồi ông tướng, nhưng chỉ tắm trong vườn thôi đấy. tôi nhảy toát vào nhà, bắt con bò cho nó tắm luôn đi chú. chú lắc đầu, rồi cõng tôi ra vườn, hai chú cháu nằm dài ra đất. cô Hồng có khi nào tắm mưa không? Tôi hỏi, không, cô Hồng là con gái, ai lại tắm mưa? Mẹ cháu cũng chẳng khi nào tắm mưa, mẹ nói tắm như thế tóc sẽ rối Ừ, mẹ cháu tóc dài mà. Nhưng cô giáo hà tóc ngắn, vẫn không tắm mưa. Ừ nhỉ? Chắc tại cu mang quốc cao gót, chạy sẽ té. Chú Hồng cười ngắt, cái mặt đầy sâu cứ nhanh nhanh, khi cười chú gồng lên, cổ to như con sư tử. Với cái cổ to như thế, cái đầu chắc trở nên nhẹ lắm.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 Thằng tí ở đâu không biết, chạy vào ôm chặt chú Hùng từ phía sau lưng. Còn đối chú ai đây? Nó hét lớn. Chú đúc lắc cái đầu. Có phải người khác lạ không vậy? Không phải, người khác quen. Nếu người khác quen, hãy cho tôi xem chân. Nó sơ một cái chân lên. Chú Hùng lắc đầu. Đó không phải là cái chân, chứ đó là cái gì? Một cái vòi voi. Chúng tôi ôm chặt lấy chú, một gầu nước xối ướt cả ba người. Thôi các cháu ở đây chơi nhé, chú vào tôi kéo thằng tí chạy ra cây vũ sữa hai đứa trèo lên ngọn cây nhún thỏa thích vừa nhún vừa nhắm mắt thả hai tay tao đã nói với thằng toàn rồi mình sẽ chơi trò kẻ lạ mặt với thằng cháu ông an xin ừ ha nhưng mình biết để con dế chỗ nào bây giờ ông cháu nó vẫn đổi chỗ nằm liên tục chẳng sao cả đợi họ ngủ mình để con dế gần chỗ đó rồi bỏ đi nửa đêm con dế gáy lên nó sẽ biết ngay đúng rồi ngày mai mình sẽ bắt con dế bữa hổm Nhưng mà nó có biết mình tặng nó không nhỉ? Làm sao biết được? Nó sẽ nghĩ con dế tự động chui vào cái hộp, rồi cái hộp tự nhiên đóng lại. Xạo. Không có cái hộp nào tự động đóng lại cả. Ừ, khó ha. Nó sẽ biết tụi mình đó, nhưng mà cũng chẳng sao. Nó sẽ mừng lắm, nó sẽ vứt con dế cô đi. Chúng tôi trèo xuống rồi chạy ra đường. gặp con phượng đang đứng ngoài ngõ, môi tím ngắt. Nó nhoẹt miệng cười, cái răng trắng chạch. Tụi mày ở đâu vậy? Tao chờ mãi. Mày về đi, nhìn cái mặt mày, tụi tao sợ quá. Coi kìa, đứng mà cứ run lên như con cày sấy Còn lâu, con vượng chua qua, tao vẫn không lạnh. Tại cái da mặt tao đụng mưa vào thì nó tím vậy thôi. Nó kéo bọn tôi ra chợ. Trên cái sạp cũ, hai ông cháu lão xin đang ôm nhau ngủ. Kể bên là cái mền như miếng xẻ vụn rất thỏng xuống một đầu. Phía bên kia là cây gậy nằm sọc úp chiếc nón lá lên.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 Trong ngày mưa, tôi thích nhìn mẹ những lúc như vậy. Chua đầu vào những sợi tóc của mẹ, tôi hay nói không nhìn thấy gì hết, vì tóc mẹ đen quá. Giống như buổi tối mà đi ra khu vườn, chỉ biết thôi, nhưng không thấy. Bố bảo, biết gì? Tôi nói, biết mẹ thích hoa lại. Tóc mẹ thơm mùi hoa lại lắm, chắc mẹ là bông hoa lại, cắm bãi cất trâu. Bố cười ngất, ai cha dám xem bố là bãi cất trâu. Tôi nói, dù bố có là bãi vân châu tôi vẫn yêu bố.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 Bố nói những chiếc sọt đẹp bao giờ cũng phải được làm tốt từ câu vót nan. Bố đang cho tôi cái lồng chim bằng sợi che ngà, cửa lồng mở toát, vì đó chỉ là cái lồng chim thôi. Chẳng có con chim nào hết, bố sợ tôi không biết chăm sóc những con vật khó nuôi đó. Hãy yên tưởng tượng một con chim trong lồng. Bố nói vậy, tôi bảo lông nó màu đỏ, cánh nó màu xanh, nó hay hấu ăn và mắt thì sáng quắc. Bố nói chỉ có chim thần mới vậy. Những con chim thần hay ghé vào nhà tôi, những hôm mưa, chúng bay về rồi đậu kín trong lòng. Trước lòng quá chật, chúng bay ra, đôi cánh màu xanh xòe rộng che hết mọi thứ, rồi chúng bay lên trời, trời xanh ngắt. Năm đó, nơi tôi ở, có một con chim ó hay bắt gà, nó liệu ba vòng rồi đứng bói giữa khoảng không. Mẹ tôi hái câu như cô tấm, chị tôi nói, đùa đàn gà vào nhà đi. Tôi ra vườn mà cứ sợ nó tưởng mình là con gà.